cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của láo trần và hôm nay thì nhà em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là tam kiếm ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi phát hiện ra cái uh, cái cái uh, cô bé bạch cẩm vân chính là tà thần thứ uh, thứ hai tồn tại vân mộng thành thì uh, Lâm Bắc Thần cũng khá là ngạc nhiên nhưng mà cũng kiểu là có chút buồn bực tại vì à, dù sao đi chăng nữa thì cũng là bạn bè cũ nhưng mà bây giờ cô ta lại đến ép Lâm Bắc Thần phải rời khỏi cái triều huy đại thành. Ngoài ra thì à, bên phía vực quang đế quốc cái nhóm kia cũng muốn trèo kéo Lâm Bắc Thần rồi sau đó thì à, lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư cũng đến. Tuy nhiên thì cuối cùng cái phần mềm kiếp nó lại đưa cho Lâm Bắc Thần một cái nhiệm vụ đấy là trong vòng 6 tháng phải gây dựng lại học viện số 3 và phần thưởng thì sẽ là tăng lên bán bộ tiên nhân thậm chí là nếu mà tốt và ngon thì có thể là tiên nhân cảnh luôn cho nên là Lâm Ấc Thần sẽ quyết định là khuyên bảo à Bạch khâm Vân và Bạch khâm Vân thì không nghe hai người đã đánh nhau nhưng mà chúng ta đều biết trong lòng được rằng là hai người họ đánh nhau như vậy thôi nhưng mà cuối cùng thì Bạch khâm Vân sẽ không ra tay giết Lâm Ấc Thần đâu tại vì cô ta đã ra mặt mà Nói chuyện với Lâm Bắc Thần để thương thảo với như thế thì chứng tỏ là trong lòng có Lâm Bắc Thần có một chút tình cảm nào đó, có thể là không phải tình cảm nam nữ nhưng mà cũng coi nhau như là bạn bè. Tại vì nếu mà không có tình cảm thì nó trực tiếp nó ra tay ám sát rồi cần gì phải đến nói chuyện cho mệt. Với cả thiết đặc nhân vật chính của Lâm Bắc Thần là đẹp trai đến gọi là không thể chống đỡ nổi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Lâm Bắc Thần trong thế giới này là gì? Chỉ trong tích tắc nàng đã tiếp tục chém ra một kiếm, kiếm quang lấp lánh, cả vạn đạo kiếm quang hợp lại thành một. Một kiếm phá rách hư không chắm thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Ngay tại giây phút này, Lâm Bắc Thần cảm giác được bản thân dường như đang bị một con cự thú. Hàm kiếm đến từ thời viễn cổ hồng hoang nhìn chằm chằm hoàn toàn không thể tránh được vì khí cờ đã bị quá Hướng gió của một kiếm kia hoàn toàn tập trung vào Lâm Bắc Thần khiến choán không thể làm ra động tác lánh né Chỉ có thể chọn cứng đối cứng thôi Bột Lâm Bắc Thần giơ tay bắn một phát Nhưng lần này viên đạn K98 cuối cùng Sau khi được nạp đầy năng lượng Bắn mạnh vào kiếm hoang chi rảo này Ngay cả khoảnh khắc dừng lại Cũng không tranh thủ được cho Lâm Bắc Thần Có điều dưới sự khống chế của Lâm Bắc Thần Hắn mượn lực giật của khẩu súng kia Thân hình đột nhiên rớt xuống mặt đất phía dưới Cặp cánh quang gia tốc thêm sức giật lùi Tốc độ của Lâm Bắc Thần cực nhanh Hắn giống như một đạo cực quang trực tiếp khung ác va chạm vào mặt đất phía dưới mà kiếm quang của kiếm hoàng chi dạo đuổi sát theo sau ầm bề mặt đất chấn động mặt đất vốn đã là một vùng phế tích hoàng vù lại một lần nữa chấn động kịch liệt địa phương lực lượng kiếm hoàng chi dạo lan tràn ra một khe nứt với diện tích cực lớn tựa như một con hoang xà màu đen chuyển động về phía xa doanh địa của dân chúng vân mộng ở trốn xa xôi tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi chấn động kịch liệt trên mặt đất Nhưng ánh mắt kiếp sợ hãi hùng nhìn về phương Bắc Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không phải là có cường giả đang chiến đấu Đái tử thuần phi người phóng lên cao Nhìn về phương hướng có ba động chuyển tới Và mặt tràn đầy sự kinh hãi Loại năng lượng và lực lượng ba động ở cấp bậc này Thực sự là quá đáng sợ Không phải đại tông sư đỉnh phong Mà chính là bán thiên nhân Mau đi nói cho thiếu gia biết Có người bên dưới hét lên Còn nơi chiến trường, năng lượng kiếm hoang chi giảo tản đi. Cuộc giao đấu đã kết thúc. Trường kiếm màu đỏ nhạt trong tay bạch khâm vân hóa thành sương mù mờ nhạt chậm rãi tiêu tán. Nàng cũng từ từ đáp xuống mặt đất. Phía dưới là một khe nứt sâu, uốn khúc khổng lồ hàng ngàn mét. Đá núi đã vỡ nát, bùn đất đen nhảm, hẻm núi phải sâu đến 100 mét. Đây là dấu tích khi bị một kiếm của nàng chém ra. Cơ thể của bạch khâm vân chậm rãi hạ xuống. Ở nơi sâu nhất của khe nứt lâm bắc thần một tay cầm tử điện thần kiếm giàn nan đứng lên khục hắn ho liên tục máu từ trong miệng trào ra quần áo toàn thân bị nghiền nát mái tóc đèn lộn xộn kiếm pháp thật là đáng sợ đây là lực lượng của ta thần trong hư không chi tranh sau lâm bắc thần vừa hộc máu vừa ngẩng đầu nhìn về phía bạch Cầm vân bạch Cầm vân nghiêng đầu cẩn thận quan sát tình trạng của lâm bắc thần nàng kiêu ngạo nói không phải lực lượng vừa rồi của ta so với lực lượng đỉnh phong trước khi chân thân giáng lâm chỉ được một phần mười thì mà thôi lâm bắc thần nghe vậy không khỏi líu lưỡi còn ngươi thì sao bạch khâm vân nhìn hắn rồi nói bây giờ ngươi còn lại mấy phần lực lượng lâm bắc thần phun ra một ngụm máu cực kỳ thành thật mà đáp mười không còn một bạch khâm vân nhẹ nhàng đáp xuống đất bùn bên cạnh hắn hai tay xoa xoa ngực trầm mặc hồi lâu rồi mới nhìn chằm chằm vào gương mặt của lâm bắc thần mà nói người nhớ kỹ đó mười vạn tiền vàng ngươi nợ ta lần sau gặp mặt lãi suất tăng gấp đôi không được chống đối lâm bắc thần ngẩn ra sao đoán thở phào nhẹ nhõm không giết ta ư hắn vừa phun máu mà lại vừa cười bạch khâm vân cũng nở nụ cười mà nói đúng vậy ta cẩn thận suy nghĩ một chút mười vạn tiền vàng đúng là rất quan trọng ta cô đơn lẻ loi một mình giáng xuống thế giới xa lạ này lừa gạt chút tiền của vệ danh thần cũng không dễ dàng vậy nên chờ ngươi trả lại tiền rồi lại giết người vậy bằng không thì luôn cảm thấy thiếu cái gì đó Lâm Bắc Thần liền nói, được thôi, ngươi có ngực lớn, ngươi nói là phải. Bạch Câm Vân kiêu ngạo hừ một tiếng mà nói, có điều ngươi đến Triều Huy Đại Thành tốt nhất là giống như trước đó nó nói, nên khiêm tốn một chút đừng có nên đối nghịch với ta, bằng không ta sợ là nhịn không được lại muốn ra tay với ngươi. Nói xong thân hình của nàng chậm rãi bay lên về phía khe núi sâu, chờ đã. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hô lên, Bạch Câm Vân liền cúi đầu nhìn xuống. Lâm Bắc Thần hộc máu cười khổ nói, Dù gì thì ngươi cũng mang theo ta lên đó với Bây giờ cả người ta không có sức lực Ngay cả đi bộ cũng té ngã Ngươi đừng có nằm mơ Tự mình trèo lên đi Bạch Khâm Vân hừ lạnh một tiếng Tiếp tục trôi nổi lên phía trên Đợi đã Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng nói vọng lên Ta vẫn luôn có một sự băn khoăn rất lớn Hôm nay nhất định phải hỏi ra Nếu không thì ta sẽ chết không nắm mắt Ngươi không chết được đâu Nét mặt của Bạch Khâm Vân tỏ ra hạn hán lời mà nói Hỏi đi Lâm Bắc Thần liền hỏi tại sao ngươi cứ phải xoa ngực vậy là bị mũi cắn hay là tăng sản lượng cho tuyến vú trên gương mặt của bạch khâm vân hiện lên một tia tức giận nếu như bất kỳ người nào khác hỏi loại vấn đề này thì hắn đã chết cỡ hàng triệu lần rồi nàng cúi đầu nhìn lâm bắc thần đột nhiên mỉm cười nhưng nếu là tiểu bạch kiếm ngươi thì nguyên nhân rất đơn giản khi chân thân của ta giáng lâm gần như toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn ở chỗ này nói xong nàng lại xoa bóp bộ ngực trông giống như hai quả dừa của mình xoa nó chỉ là một phương pháp để giải phóng lực lượng mà thôi lâm bắc thần ngáo ra cái gì ta đọc sách đó ngươi đừng có mà lừa ta hắn đã từng âm thầm tưởng tượng ra vô số lý do nhưng tuyệt đối không ngờ đáp án này là như thế được rồi con người của ngươi đúng là phiền phức đừng nói chuyện nữa cầm miệng đi Bạch công vân mắng một câu rồi thân hình phóng vút lên trời trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa lâm bắc thần tiếp tục ho khan từng cơn hắn đạch mông ngồi xổm trong bùn đất đen bên cạnh mãnh liệt thở dốc nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười vui vẻ ha, ha, ta biết ngay mà ngươi sẽ không nỡ giết ta hắn không ngừng ho khan giống như muốn phun ra cờ phổi mà lẩm bẩm dù sao thì ta cũng đẹp trai như vậy ha, ha, ngay cả thiên ngoại tà thần cũng bị mỹ mạo của ta khuất phục sướng quá mà ngay khi lâm bắc thần đắc ý lộ ra tiếng cười kiêu ngạo cao ngất của nhân vật phản diện thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo không hề có dấu hiệu vang lên nàng thì không nỡ giết ngươi nhưng mà ta thì nỡ đấy một thanh niên mặc áo giáp nhẹ màu đen trên khuôn mặt mang theo sự trào phúng hờ hững từ trong bóng tối của hẻm núi đi ra từng bước một tới gần lâm bắc thần tự giới thiệu một chút ảnh thân vệ nguyên phong lưu dưới trướng của vệ công tử ở thiên thảo hành tỉnh người này khuôn mặt trẻ măng ánh mắt tang thương khí tức sơ ý tràn ra trên người hắn chính là cấp bậc võ đạo đại tông sư lâm bắc thần nhất thời ngây dại ôi vãi trưởng chuyện gì thế này tại sao vẫn còn thích cách nữa Lâm Bắc Thần phun ra một gụm máu, vừa muốn gào lên kêu cứu mạng. Trong con ngươi của Nguyên Phong Liêu, hiện lên một tia mỉa mai lạnh lẽo, hắn nói. Người thế nhưng hết hy vọng rồi, bởi vì Lăng Thái Hư đã bị người khác ngăn cản, ít nhất trong vòng 30 giây tới là không thể chạy tới được. Mà thời gian 30 giây đó, hả, đủ để ta. Giết người cỡ 100 lần. Cái tim của Lâm Bắc Thần chầm xuống, cây đổ con chó vệ danh thần nhà ngươi, vậy mà còn làm một cái bảo hiểm kép. Chẳng lẽ ta là người xuyên không, là nam nhân có được hào quang của nhân vật chính mà lại sắp bị chết ở chỗ này sao? Lâm bất thần ngẩng đầu nhìn về phía nguyên phong lưu, ánh vào trong mắt hắn lại là một đạo kiếm quang. Lúc này, cơ thể của Bạch Khâm Vân rơi vào trên một tòa chiến hạm huyền văn cách đó khoảng 10 dặm. Một nam tử đứng sừng sững trên đầu thuyền thoạt nhìn tầm khoảng 30, ăn mặc như văn sĩ, mũi khòm đôi mắt dài nhỏ, lúc nheo lại giống như một con độc xà nhìn chăm chăm vào người ta toàn thân tràn ngập khí tức u ám. Cùng anh đại nhân chiến thắng trở về, văn sĩ trung niên khom lưng hành lễ, sau đó lại hỏi, đại nhân đã chấm chết Lâm Bắc Thần rồi sao? Bạch khâm Vân lắc đầu nói, chưa hề. Ồ, trong đôi mắt của văn sĩ trung niên hiện lên một tia dị sắc mà nói, đại nhân ra tay cũng không thể diệt trừ sạch sẽ tai họa này sao? Bạch khâm Vân thản nhiên đáp lời, hắn ngăn cản ba kiếm của ta, kiếm kỹ của ta đều xuất ra mà không làm gì được hắn. Ồ, thì ra là vậy văn sĩ trung niên mỉm cười quái dị nhưng mà sau tam kiếm đó chỉ sợ lâm bắc thần cũng không quản bao nhiêu lực lượng nhỉ thuộc hạ bằng lòng làm thay ánh mắt của bạch khâm vân lóe lên một tia hung ác người đang dạy ta làm việc đó sao trong lòng văn sĩ trung niên dùng mình một cái thuộc hạ không dám gương mặt của bạch khâm vân lạnh lẽo như băng xương ánh mắt sắc bén mà nói tại sao lại chỉ có một mình ngươi nguyên phong lưu đâu nguyên thần vệ đã đi quét dọn chiến trường hắn nói muốn cắt cái đầu của lâm bắc thần tự tay dâng lên cho vệ công tử cây quạt trong tay của văn sĩ trung niên nhẹ nhàng khép lại mỉm cười nói thân hình của bạch khâm vân bỗng dưng khựng lại nàng đột ngột xoay người văn sĩ trung niên nở nụ cười lạnh lùng tiếp tục nói trái tim đại nhân ấm áp vậy nên không nỡ xuống tay với lâm bắc thần kỳ thật đại nhân chỉ cần nói một tiếng là được chi bằng để thuộc hạ làm thay bây giờ ngài chạy qua đó cũng không còn kịp nữa trong con ngươi của bạch khâm vân lóe lên sắc sát ý vô cùng sắc bén người muốn chết ư nàng nhìn chằm chằm vào văn sĩ trung niên kia mà nói văn sĩ trung niên liền sửng sốt vội vàng cúi người hành lễ thuộc hạ không dám thân hình của bạch công vân khẽ động lập tức biến mất ngay tại chỗ sau thời gian khoảng một tách trà một tia chớp màu đỏ nhạt lóe lên xé rách hư không nguyên phong lưu người đang ở đâu đôi mắt của bạch công vân đỏ như máu cúi đầu nhìn xuống trong lòng của văn sĩ trung niên đột nhiên có một dự cảm xấu hình thành hắn vẫn còn chưa trở lại hắn vội vàng không người hành lễ rồi ướm hỏi đại nhân không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ ánh mắt của bạch khâm vân rơi vào người văn sĩ trung niên ánh mắt ngưng tụ tựa như hai con dao sắc bén đang dỉ máu Từng chút một muốn cắt rách lồng ngực của văn sĩ trung niên để moi tìm hắn ra ngươi cảm thấy là mình rất thông minh phải không bạch khâm vân chậm rãi tới gần khí thế khủng khiếp và sát cơ tràn ra tứ phía không hề có chút thù liễm uy áp giống như dãy núi sụp đổ khiến cho 10 mét của con thuyền huyền văn chấn động, lùng lầy sắp đổ trên mặt của văn sĩ trung niên hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng vẫn miên cưỡng nở nụ cười mà nói không dám, thuộc hạ chỉ là thay đại nhân ngải phân yêu, làm việc cho vệ công tử mà thôi nếu như lâm bất thần con sống đối với công tử, tuyệt đối là một chuyện A, à... một tiếng hét thảm thiết vang lên hắn còn chưa kịp nói xong, vâng sáng màu đỏ nhạt đã hóa thành một cánh tay năng lượng siết cổ hắn, từng chút một nhấc lên không trung năm ngón tay năng lượng dần phát lực bóp cổ hắn phát ra tiếng xương gãy giòn rã sắc mặt của văn sĩ trung niên đỏ bừng như bị đánh tiết lợn tay chân đập loạn người không thể giết ta ta là công tử ta trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc tức giận và sợ hãi hắn như thể không dám tin thiếu nữ này lại thực sự dám ra tay với mình lâm bắc thần đã chết rồi thì người bồi táng cùng hắn đi giọng nói của bạch khâm vân lạnh lùng giống như thốt lên từ trong khe băng không đúng các loại dế kiến như ngươi, không có tư cách bồi táng hắn ngọn lửa nhàn nhạt lan tràn từng tiêm một truyền vào cơ thể của văn sĩ trung niên a hắn kêu gào thảm thiết như là tiếng giết lợn ta là tâm phúc của công tử ta người lại dám giết ta ngươi tâm phúc của vệ danh thần sao hàn ý lạnh lùng trong đôi mắt bạch khâm vân dường như có thể ngưng tụ thành tinh thể băng <cười> vệ danh thần ở trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi còn ta là thần tâm phúc của con kiến ngươi cho rằng mình là người quan trọng đến thế nào ngọn lửa màu đỏ nhạt nuốt chửng thân thể của văn sĩ trung niên thân thể dường như bị luyện hóa thành trò bụi ngay lập tức hư ảnh của văn sĩ trung niên vẫn nằm trong sự điều khiển của cánh tay năng lượng đây là hắn kinh ngạc nhìn bản thân chết rồi hay là vẫn còn sống linh hồn của con kiến quả nhiên ăn không có vị gì cả bỏ thì lại tiếc ngay cả tinh thần lực ở cấp tông sư võ đạo vẫn khiến cho người ta thất vọng trong đôi mắt tràn đầy giận dữ của bạch khâm vân lóe lên một vẻ tàn nhẫn ngọn lửa màu đỏ nhạt vẫn tiếp tục cháy trên mặt hư ảnh linh hồn của văn sĩ trung niên lộ ra vẻ đau khổ điên cuồng dễ ruộng nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt của linh hồn này bắt đầu mơ hồ đi lập tức bị luyện hóa thành một đám tinh thể năng lượng trong suốt to bằng nắm tay trẻ con giống như một cái bong bóng xà phòng cứng rắn hơi lấp lóe nhảy nhót giữa không trung bạch khâm vân mở miệng hút lấy tinh thể năng lượng này bị hút vào miệng nàng nuốt chửng chúng giống như là ăn lương thực vậy ở trên chiếc thuyền huyền văn sáu vị huyền văn trận sư còn lại đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi sợ hãi run rẩy. bạch cầm vân chậm rãi đáp xuống bong thuyền thở ơ nói, quay về rồi nàng bước vào trong khoang ánh trăng bạc sáng ngời ưng rực cắt ngang bầu trời đêm gió mạnh gào thét ai chỉ thiếu một chút nữa thôi thật là đáng tiếc ở trên lưng của tuyết ưng khổng lồ ngu khả nhi có chiếc tước núi thở dài một hơi ngô thần vương liền nói cường giả thần bí trên kiếm phòng kia có thái độ không rõ ràng lăng thái hư cũng không thể xem thường lâm bắc thần nắm được thóp của dung giáo chủ dưới sự đe dọa dung giáo chủ vì hải thần chi lệ nhất định sẽ ra tay giúp hắn vì lợi ích của đế quốc chúng ta tuyệt đối không thể chống lại hải tộc ở nơi đó ngược lại sẽ khiến cho lâm bắc thần ghi hận chi bằng trực tiếp rời đi để giữ lại đường sống cho sau này đúng vậy ngô khả nhi gật đầu nhưng vẫn tiếc nuối mà nói con chỉ cảm thấy kỳ lạ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 Ngô khả nhi nhau mắt lại, đôi tay nhỏ bé trắng nõn và mềm mại, xoa lên khuôn mặt thở dài nói. Thực sự là càng ngày càng thú vị rồi, không gấp không gấp, cứ từ từ thôi. Cuối cùng, có một ngày ta sẽ khiến hắn trở thành nô lệ ngoan ngoãn dưới chân ta. Các bạc suy tuyết đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn về hướng của kiếm phong. Đánh nhau rồi, ông ta nói. Ngô khả nhi sáng mắt lên. Người của vệ danh thần quả nhiên sẽ không để Lâm Bắc Thần đi đến Triều Huy Đại Thành trên đời này còn điều gì hoang đường hơn thế nữa <cười> rõ ràng là một mầm mống của sự tồn tại ở cấp chiến lược trong tương lai người của đế quốc bắc hải liều mạng muốn ngăn cản và giết chết hắn còn chúng ta thân là kẻ thù cũ thì lại muốn bảo vệ hắn lôi kéo hắn các bạn thúc thúc bây giờ nếu chúng ta quay lại thì còn có cơ hội không ở bên cạnh lâm bắc thần có cao thủ đỉnh cấp bảo vệ các bạn suy tuyết đáp lăng thái hư sau ngu khả nhi nói các bạn suy tuyết lắc đầu không phải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 chẳng phải có nghĩa là ta sẽ có thể đồng thời có được hít nhất hai cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân dốc sức cho ta sau nụ cười ngọt ngào của ngu khả nhi giống như một cô bé có được chiếc bánh sinh nhật vậy nhưng ngu thân vương và thác bạc suy tuyết đều nhìn thấy được ở trong đôi mắt ấy lóe lên một tiếng nguy hiểm mà chỉ có kẻ điên mới hiểu à đau đau chậm thôi nhẹ thôi đau Lâm mốc thần lẩm bẩm rên rỉ vị chủ tế của thần điện thân mặc thường phục thân hình thướt tha duyên dáng trong màn đêm Nguyên giác màu bạc nhạt làm tôn lên dáng người trói lóa, khiến cho người ta hoa mắt thần mê của nàng. Mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió, giống như ánh trăng đang nhảy nhót. Nàng một tay xách lâm đại thiếu toàn thân bê bết máu. Tay kia là nguyên phong lưu đăng hôn mê. Vẻ mặt bình tĩnh từng bước một từ trong khe núi khủng khiếp bị kiếm hoang chi giảo của bạch khâm vân bỏ ra, mà bước ra ngoài. Lạch cạch. Nguyên phong lưu bị nắm trên mặt đất. Lâm bác thần cũng bị đối xử tương tự nhưng động tác thì nhẹ nhàng hơn một chút. À, tỷ tỷ tỷ lại cứu ta. Lâm Bắc Thần toàn thân đau đớn nhếch miệng cười nói, nếu không có tỷ tỷ lần này ta thực sự là sắp gặp phải vạn kiếp bất phục rồi. Tỷ thật là tốt với ta, để tỏ lòng biết ơn, ta nguyện lấy thần báo đáp. Nếu thực lực của ngươi bằng được một phần mười cái miệng bà hoa, lần này sẽ không đến nỗi nhếch nhác như vậy. Tân Chủ Tế thở ơ nói, hết cách thôi. Lâm Bắc Thần đáp, cái miệng bà hoa là trời sinh toàn thực lực thì phải hậu thiên tu luyện. Hắn cử động thân thể một chút chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không phải nhếch miệng nói, Ây da, đau quá, thì tỉ, mau giúp ta trị liệu một chút đi, xương cốt của ta đã gãy hết cả rồi. Tự mình từ từ khôi phục đi, tân chủ tế thở ơ nói, nơi này đã bị hải tộc khống chế, ta không thể thi triển thần lực. Lâm bất thần sững sờ, nhưng vừa rồi rõ ràng tỉ đã thi triển thần lực, đánh bại cái tên Nguyên Phong Lưu kia mà tần chủ tế thở ơ nói thần lực tích lũy sau cùng đều đã dùng đến cạn kiệt rồi lâm bắc thần ngáo ra nghe cứ như là đang gạt ta vậy hắn đành phải chịu đựng cơn đau dữ dội toàn thân do gãy nhiều xương lấy ra một viên lục vị thần hoàn hoàn nuốt xuống dược lực bành trướng và trào dưng trong cơ thể sức mạnh của song hệ huyền khí bị thiếu hụt đã được bổ sung rất nhiều hắn hướng dẫn cho huyền khí xuyên qua các kinh mạch sửa chữa lại các chấn thương về thể chất Trận chiến với Bạch Câm Vân vừa rồi, có thể nói là hắn đã bị ép tới đường cùng. Thời khắc cuối cùng, hắn lợi dụng lực phản chấn của K-98 và tốc độ của Quang Dược để đáp xuống mặt đất. Át chủ bài và phần mềm hách đều bật ra hết, nhờ áo nghĩa của trợ lực và tá lực của huyền khí hệ thổ từ mặt đất, mới miên cưỡng chống đỡ được một đòn kiếm hoang chi dạo của Bạch Câm Vân. Chính vì như vậy đã hao hết huyền khí trong cơ thể. Tổn thất về thể chất lúc này cũng là cực kỳ nghiêm trọng hắn cảm thấy cả người như bị quét rỗng dưới sự trợ giúp của lục vị thần hoàng hoàn huyền khí được khôi phục sửa chữa lại nhục thân qua khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang năng lượng huyền khí song hệ dao động và quay cuồng quanh cơ thể hắn nhục thân rách nát đã hồi phục lại rất nhiều ta là có thể lâm bất thần đứng lên tần chủ tế gật đầu xoay người rời đi Ây! lâm bất thần bội vàng đi theo nói tỷ tỷ tỷ đi đâu vậy ta đi đến nơi cần đến Tần chủ tế lạnh giọng nói. Lâm bốc thần cười khúc khích. Tỷ tỷ, tỷ vừa mới tiêu hao hết thần lực tích lũy bấy lâu nay mới có thể đánh bại lực. Nguyên phong lưu, lúc này có lẽ là rất hư yếu mới đúng chứ. <cười> Tiếp theo đây, đổi lại để ta bảo vệ tỷ. Không cần, tần chủ tế không thèm quay đầu lại mà nói. Không lẽ tỷ tỷ đến triều huy đại thành sau? Lâm bốc thần nhắm mắt nói. Chúng ta thuận đường mà, có thể đi cùng nhau. Dọc đường cũng có bạn đồng hành. Ta thích một mình. Tần chủ tế nói, hả? Là ai? Tỷ tỷ thích ai? Lâm Bắc Thần bội vàng hỏi. Tần giáo chủ nói, ta là nói, ta thích đi một mình. Đàng quay người lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần, giọng điệu dịu lại mà nói, được rồi, đừng ồn ào nữa, ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ không sao đâu. Đoàn vân mộng ở trên đường đến Triều Huy, thành lần này, có lẽ sẽ không có khó khăn chắc trở. Ngươi quay về dưỡng thương cho thật tốt đi, chúng ta gặp lại trong thành. Nói xong một bước đạp ra, thân hình đã ở ngoài trăm mét, thân hình lấp lóe vài lần, biến mất trong màn đêm. Lâm bốc thần vẫy tay tiếc nuối rồi thở dài một hơi, lại không chịu đi cùng nhau, xem ra là ngại rồi, cơ mà không sao cả, lại có thể đến cứu ta trong lúc nguy cấp, có thể thấy trong lòng của tần chủ tế nhất định là rất quan tâm đến ta, nhất định là lúc nào cũng để ý đến ta, nếu không thì không thể nào trùng hợp như vậy, thật là cảm động, muốn khóc à. Vì ngươi tàng nguyện chết lần thứ sáu. Lâm bất thần đứng yên tại chỗ một lúc phấn kích quay người lại, chạm vào cơ thể của ảnh vệ Nguyên Phong Lưu đang hôn mê. Ngươi... Nguyên Phong Lưu vừa mở mắt tỉnh dậy, phát giác được cảnh này nhất thời lạnh cả sống lưng mà nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra. Ngươi... Bùm! Lâm bất thần trực tiếp đấm vị ảnh thần vệ này hôn mê. Lại sờ một lúc nữa mới mò ra được huyền khí chữ vật khác nhau trên cơ thể hắn. Đã là tâm phúc bên cạnh của vệ danh thần thì bảo bối trên người nhất định là không ít. Lâm Đại Thiếu rất hài lòng. Mặc dù huyền khí chữ vật đều có cấm chế, nhưng đem về bỏ công từ tưởng nghiên cứu chắc chắn có thể mở ra được. Tên này có muốn ta trực tiếp bỏ một đao giết chết không? Lâm Bắc Thần nhìn Nguyên Phong Lưu đang trong tình trạng hôn mê. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn không ra tay, mà phong ấn huyền khí của hắn lại rồi trói gô sách về. Trong khoảng thời gian hơn 10 ngày tới, như lời tần chủ tế nói thực sự không có yêu ma quỷ quái nào đến quấy dày cuộc di cư của người dân vân mộng có người bảo vệ là dung giáo chủ này theo đuôi suốt một trọng đường các đồn chú địa phương của hải tộc ven đường đều rất thành thật không có ý khiêu khích còn nội bộ của đế quốc đặc biệt là thiên thảo hành tỉnh không biết vì lý do gì cũng không có phái cao thủ cường giả đến quấy nhiễu cũng không có tiếp tục tiến hành ám sát lâm mắc thần nữa ngày thứ hai mươi vào buổi trưa ánh nắng ấm áp của buổi trưa hiếm thấy cái lạnh của mùa đông bị ánh sáng mặt trời xua tan người vân mộng trèo đèo lội suối cuối cùng đã ra khỏi khu vực kiểm soát của hải tộc đến được phạm vi thế lực của triều huy đại thành bởi vì đã có tin tức quay lại từ trước nên ty hành chính của phong ước hành tỉnh đã có sự chuẩn bị từ trước cử một đội triều huy vệ gồm một trăm người đến nghênh đón một vạn người vân mộng ở trên đống đổ nát của thanh quả trấn cách đại thành mười dặm lúc này lâm bắc thần cũng đã thực hiện lời hứa của mình ném hải thần chi lẹ ra cách mấy ngàn mét trả lại cho dung giáo chủ người đang mòn mỏi trông chờ dung giáo chủ cầm lại hải thần chi lẹ kích động suýt chút nữa là bật khóc dọc đường đến đây bà ta đã sắp bị tra tấn đến tinh thần suy nhược mất ngủ sợ nhất chính là lâm bắc thần nói mà không giữ lời trực tiếp phá hủy đi cánh vũ của hải thần điện này hoặc là không chịu trả lại hòng ép buộc bà ta phải làm việc khác nếu như lâm bắc thần thực sự làm vậy Hình như bà ta cũng không có cách nào đặc biệt để chống lại. May mắn thay, kết quả tồi tệ nhất đã không xảy ra. Mặc dù Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, nhưng lại là một tên não tàn nói lời giữ lời. Dưng gió chủ đứng ở trên đầu của cựu dao màu xanh, ma mà vẻ mặt phức tạp. Bà ta nhìn về phía Lâm Bắc Thần ở trên mặt đất phía xa. Lúc này không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này hình như cũng không ghê tởm và đáng ghét đến thế. Còn huyết thù của đệ tử Hắc Láng Vô Nhai dường như cũng không quan trọng như vậy nữa. Trong đầu của dung giáo chủ lúc này chỉ có một suy nghĩ, nhanh chóng trả lại cái thứ thánh vật chết tiệt này về nơi mà nó thực sự thuộc về. Sau đó bản thân bà ta cũng sẽ trốn trong hải thần điện, ngày ngày tụng kinh cầu nguyện, cũng không ra ngoài để quấy động gió mưa nữa. Hơn một vạn người có vân mộng, nhìn theo con rau long khổng lồ màu xanh cưỡi mây đạp gió rời xa, đều phát ra một trận tiếng cười ổ lên. Ngay cả những thưởng dân bình thường, năm xưa kính sợ và sợ hãi với vị giáo chủ của hải tộc này, ở trên con đường đại di cư sớm đã biến thành thương cảm chọc giận lâm đại thiếu coi như bà ta thực sự xui xẻo chiếc khí và bầu không khí vui vẻ của người vân mộng dâng cao đã khiến vị chỉ huy sứ dẫn đội của triều huy vệ tên là tiêu Dã rất là kinh ngạc trong tưởng tượng của hắn người vân mộng dọc đường trèo đèo lội suối mà tới chắc hẳn là liều mạng chạy trốn áo không đủ che thân tinh thần uể oải sĩ khí xa suốt dáng vẻ nhếch nhác ăn bữa nay lo bữa mai mới đúng Bởi vì thân là một đội trinh sát trong chiều huy vệ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây không phải là lần đầu tiên hắn dẫn người đến tiếp ứng những nạn nhân phải chạy trốn tới đây. Trước đó, mỗi một lần tiếp ứng, thứ mà hắn nhìn thấy đều là một đám người vết thương trồng chất gần như đã sụp đổ quy mô lớn nhất cũng chỉ gần 100 người. Trong đó hầu hết đều là võ giả, tiểu quý tộc và những thương gia giàu có. Những đại nhân vật này từng có địa vị và tài phú trong lãnh địa của mình đã phải trả ra một cái giá rất lớn, dọc đường để lại vô số thi thể. Khi đến bên ngoài Triều Huy Thành, quả thực giống như những kẻ ăn xin chạy nạn. Một số người trong đó thậm chí trực tiếp suy sụp tinh thần, nhìn thấy Triều Huy vệ nói năng không đầu không đuôi, nhưng những người vân mộng trước mắt, phú hộ có, cao thủ có, càng có nhiều thường dân hơn, lão ấu, phụ nữ trẻ em đều có, lại giống như đã trải qua một chuyến đi thú vị. Đến lúc này đã sung sức hơn gấp trăm lần, có nói có cười. Đâu có giống như là đảo vong chạy nạn chứ Tiêu tướng quân Không biết cuộc hành chính tỉnh chuẩn bị sắp xếp Cho mấy người chúng ta như thế nào Sở ngân nghiêng người đến bên cạnh tiêu giã Sau khi báo danh tính liền thăm dò hỏi Cảm nhận được sự dao động huyền khí Cấp tùng sư võ đạo Mơ hồ lưu chuyển trên cơ thể sở ngân Tiêu giã không dám lơ là Chỉ huy sứ trung đội của triều huy vệ Gật đầu hài lòng nói Sở ngân sư huynh Phải không Nói thật bổn tướng cũng không biết chuyện này Mệnh lệnh mà ta nhận được là nghênh đoán chư vị đến cổng thứ bảy của tường thành phía tây Triều Huy. Việc bố trí sau đó sẽ do người của ti hành chính đến giải quyết. Lưu Khải Hải mỉm cười, lại hỏi, xin hỏi tiêu tướng quân, trước đó dân chúng ở các nơi đến nhờ cậy, ti hành chính đã sắp xếp như thế nào? Tiêu dạ Liếc nhìn Lưu Khải Hải trong lòng kinh ngạc, lại là một tông sư võ đạo sao? Người ta đồn rằng Vân Mộng Thành chẳng qua là một tiểu thành hẻo lánh với mấy vạn người mà thôi, tại sao lại có nhiều tông sư võ đạo như vậy chứ?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 điều này liên quan đến kiến thức mù tịt của hắn suy nghĩ cả nửa ngày đưa ra một số sách lược gì đó để làm màu thì cũng không quá hiện thực suy nghĩ một chút vẫn là nên thành thật tiếp tục mà làm cá muối đi chiến tranh không có liên quan gì tới hắn cả việc quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là mua một mảnh đất trong vân mộng thành nhanh chóng xây dựng lại học viện sơ cấp số ba chiêu sinh học viên hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp mới là con đường vương đạo đám đông mang theo tâm trạng vui vẻ đi theo chỉ huy về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 cuộn mình chiếm cứ trên mặt đất cao thấp nhấp nhô, tùy tiện liếc nhìn sẽ có cảm giác chấn động thị giác và lực sung kích tạt thẳng vào mặt. To quá, cao quá, còn vẹn chỉ là chiều rộng của bức tường phía Tây, vừa thoáng nhìn qua đã không thấy bờ. Tổng cộng có 14 cổng thành dùng để thông thương giữa bên trong và bên ngoài thành trì. Đứng ở cổng thành, lâm bắc thần có một cảm giác nhỏ bé, khi đứng ở đế đô kiếp trước. Đừng làm ồn nữa, đám nhà quê các ngươi lộn xộn như vậy còn ra thể thống gì một giọng nói sắc bén có chút chói tai từ dưới cổng thành truyền đến giọng nói này mang theo khẩu âm đặc trưng của triều huy thành với giọng điệu trịch thượng lớn tiếng quát thực là một đám chân lấm tay bùn chưa từng nhìn thấy thế giới nghe rõ hết cho ta ai nấy đều xếp hàng trực tiếp kiểm tra đối chiếu thân phận đăng ký đẳng cấp những người vô tội bị giết những kẻ ngụy tạo thân phận giết những kẻ gây dối trật tự giết im lặng dù sao thì sự uy nghiêm của tỉnh lỵ đại thành đang ở đó cho nên người vân mộng đang rộn ràng cười nói cũng rất phối hợp lập tức yên tĩnh trở lại lâm bắc thần đứng trên xe ngựa đưa mắt nhìn lên phía dưới cổng thành số bảy có khoảng trăm viên quan thân mặc chế phục hành chính là những nhân viên tiếp nhận hồ sơ đang chuẩn bị kiểm tra đối chiếu đăng ký và lập biên bản người với mối nói chuyện dáng vẻ khoảng ba mươi khuôn mặt gầy gò ngồi trên một chiếc bản đen hư hỏng nghiêm trọng chế phục trên người hơi rách nát không đội mũ trên mặt có một vết sẹo một tay bên cạnh còn đặt một chiếc gậy trống xem ra đôi chân cũng không được thuận tiện bên cạnh hắn có hơn một chục chiếc bàn lớn nhỏ khác nhau ở phía sau mỗi bàn có hai ông lão tóc pha dâm khuôn mặt tràn đầy vẻ phong xương một người cầm bút người kia trước mặt là một trồng sách giống như hòn núi nhỏ dụi mắt lật xem tập sách những người duy trì thật chữ khác thì có cả người trẻ lẫn người lớn tuổi chế phục trên người của những người này trông đều rách nát và chắp vá thanh kiếm cũ treo ở giữa eo một số không có kiếm trong tay cầm thủy hỏa côn được sơn màu đỏ và màu đen để làm vũ khí. cái người kia chính là người đấy đứng cao như vậy làm gì? từ phía xa nhìn thấy lâm bắc thần đứng trên cảng xe nam nhân trung niên với khuôn mặt đầy sẹo và một cánh tay kia chỉ ván mà chửi bới, cút xuống nghiêm túc xếp hàng. vừa nhìn qua dáng vẻ tiểu bạch kiếm của ngươi liền biết không phải thứ tốt đẹp gì. nói cho người biết đã tới Triều huy đại thành thì thành thật một chút, đừng có gây phiền phức cho chúng ta. hỗn xược Organ. Cung Công và các thành viên khác trong đội thành quản vừa nghe thấy thiếu Gia bị mắng thì nhất thời đỏ mặt cũng không quan tâm đối phương có thân phận gì nổi giận ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần thì lại ngoan ngoãn từ trên cảng xe nhảy xuống, sau đó xua tay với đám người Cung Công. Đừng gây chuyện, cứ xếp hàng nghiêm túc đi. Mấy người Cung Công lập tức thu lại cơn giận xếp hàng trong đám người. thiếu Gia, tại sao người lại khách khí với cái đồ chó đó như vậy? Vương Trung ở bên cạnh nhìn thấy khá là kinh ngạc.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 Ai bảo ngươi nhìn cái này, Lâm bất Thành lại đá cho Vương Trung một cái nữa chửi rủa. Những quan viên chịu trách nhiệm công tác tiếp nhận, không phải là binh sĩ tàn tật giải ngũ thì cũng là người già tuổi cao, đã như vậy mà vẫn còn cống hiến để bảo vệ tỉnh lỵ. Chúng ta chạy nạn ngàn dặm là đến nhờ vả người ta, đã đến đây rồi thì thành thật tuân theo quy tắc, không được gây chuyện rắc rối. Mọi người sống ở trong thành thị này đã rất khó khăn, không dễ dàng gì. Vương Trung hoàn toàn choáng váng, thiếu gia, người đã thay đổi rồi. Ông ta không khỏi kinh ngạc nói. Thay đổi cái búa, Lâm Bắc Thần lại rơi chân cho một cước nói. Hút sang một bên, đi duy trì trật tự đi. Lão tử hiện tại thực lực đã mạnh mẽ như vậy, lại có tổ chức của riêng mình. <cười> Hoàn toàn không cần phải sợ cái đổ chó vương trung này, cũng không cần giả làm tên phá gia chi tử để duy trì nhân cách nữa. <cười> thay đổi thì thay đổi. Đổ chó nhà ngươi có thể làm gì được lão tử? Thế là vương trung dẫn theo đám người cung công đi duy trì trật tự, xác minh thân phận, tạo sách,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 Ngươi, chạy lung tung cái gì, xếp hàng phía sau. Tên mặt sẹo lại chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói, đừng có ở đây gây dối trật tự. Lâm Bắc Thần cười khúc khích mà nói, vì đại ca này, ta ở đây duy trì trật tự, những người này đều rất nghe lời ta, ta đứng ở đây giúp các ngươi, đảm bảo không có ai dám gây chuyện nhiễu loạn. Tên mặt sẹo cụt tay hung hăng đập bàn, ngẩng đầu chừng mắt tức giận nói, tiểu tử thối, ta thấy ngươi giống như một cả gây dối. Tiểu bạch kiếm ra, mịn thịt mềm, được nuông chiều từ bé, vừa nhìn qua đã biết là chưa từng nếm mùi cực khổ. Ta cảnh cáo người, vào thành rồi là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống cho ta. Nếu như bị chiều mộ nhập ngũ thì phải chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị ra chiến trường bất cứ lúc nào. Đừng tưởng rằng trong nhà có mấy đồng tiền thối thì dám cười đùa cợt nhà trước mặt của Trần Tiểu Huy ta. Lão tử không ăn cái bộ này. Ồ hô, nóng nảy quá, nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không tức giận hắn cười khúc khích đưa qua một điếu thuốc nói trần đại ca lời này của ngươi nói sai rồi thực ra ta rất nghèo ồ ngươi không biết đó thôi nương ta mất sớm phụ thân thì mất tích bây giờ còn thiếu nợ nước ngoài vô số kẻ. ngày ngày bị người ta truy đuổi mười ngày trước suýt chút nữa bị một tên chủ nợ ngang ngược vô lý cho một vòng loạn kiếm ôi ta thực sự rất khổ sở mặt sẹo trần Tiểu huy nhận lấy điếu thuốc sắc mặt dịu đi một chút phụ mẫu đều mất cả rồi sau ngươi còn nhỏ như vậy và nhiều người xui xẻo, nhưng ngày tháng sau này e rằng sẽ rất khó khăn. Hử? Bây giờ trên đời này sống được đã tốt lắm rồi. Được rồi, vậy thì người nghiêm túc đứng một bên xem đi, đừng gây rắc rối, nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Nói xong Trần Tiểu Huy châm một điếu thuốc, tùy ý rít một ngụm, đột nhiên dừng lại, sau đó ý thức được điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên và liếc nhìn Lâm Bắc Thần, trực tiếp dập tắt bộ phận đã bắt lửa, ném hơn phân nửa còn lại cho Lâm Bắc Thần. "Quá đắt, hút không nổi." Nói xong bất kể Lâm Bắc Thần có hỏi gì, Trần Tiểu Huy cũng đều không trả lời, cũng không đuổi Lâm Bắc Thần đi nữa. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện của vài quân sĩ bảo vệ gần đó, phỏng đoán trước đó của Lâm Bắc Thần đã được xác nhận. Người mặt sẹo tên Trần Tiểu Huy này cũng như một số nhân viên tiếp nhận nạn dân, thân thể mang theo khuyết tật khác đều là trọng thương khi còn sống ở trong những trận chiến thủ thành trước kia, giữ lại được cái mạng của một lão binh. thương thế mặc dù đã được dưỡng tốt nhưng không thể nào ra chiến trường được nữa. Chỉ đành dấn thân vào loại công việc, mang tính hành chính và quản trị phức tạp này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin được hẹn gặp lại anh em vào những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn mọi người.